các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hiểu kỳ bước ra khỏi xe ô tô tân lang tiểu nhân nói nhất định phải xuống lâu chờ ngươi ta không nghĩ cho nên lục dung dung theo sau tiểu nhân khi cô phát hiện ra trang tuấn khải ở đó lập tức ngậm chặt miệng cô không nghĩ tới là trang tuấn khải đưa an tân lang về vẻ mặt xấu hổ cô và an tân lang liếc mắt nhìn nhau an tân lang là người chưa lập gia đình mà đã có con Rất ít người biết chuyện này Ở công ty đều cố gắng giấu chuyện này An tiểu thư Không giới thiệu một chút sao Trang Tuấn Khải đã đi tới bên cạnh cô Ngồi xồm xuống Cùng An Tân Lang bốn mắt nhìn nhau An Tân Lang nuốt vào cổ họng Sự chua sót khổ sở và sợ hãi Tiếng tim đập hỗn loạn Ôm chặt đứa con Trang lòng Cô từ từ quay đầu lại Trang đạo diễn đây là con trai tôi Tiểu Nhân Tiểu Nhân mau trả chú đi con Trong một khắc, quay mặt về phía Trang Tuấn Khải, cô thật hy vọng mình bị ngất xỉu. Chào chú, cháu là Tiểu Nhiên. An ngẫu nhiên cười khóa trá, rất lễ phép chào Trang Tuấn Khải. Xin chào Tiểu Nhiên. Trong mắt Trang Tuấn Khải cũng lóe lên một tia ôn hòa. Thần thể An Tân Lang thoáng dao động, cô đã dùng hết sức lực của mình, cố gắng ngân mình muốn hét lên, ôm lấy con trai chạy trốn. Hắn nhìn thấy Tiểu Nhiên. Chuyện này cuối cùng cũng không thể cứu vãn. Chú... Người ăn tối chưa? Đôi môi hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn Của An ngẫu nhiên chu ra Đôi mắt mở to nhìn một cách hiếu kỳ Nhìn nam nhân đầu tiên mẹ đưa về nhà Chú chưa ăn cha tuấn cại xoa xoa đầu cậu nhóc Tiểu năm hai năm tuổi này thật tuấn tú Làm cho hắn cảm thấy rất thân thiết Chú ở lại đây ăn cơm là được mà An ngẫu nhiên cảm thấy được thiện ý hắn Liền kéo tay hắn Dường như đã rất có cảm tình Với người chú cao to đẹp trai này Tiểu nhiên Con không thể An Tân Làng đứng một bên nghe được suýt ngất Được Trang Tuấn Khải đồng ý Khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo Nhìn An Tân Làng Tự hố như ám chỉ cô Cứ nhiên lại che giấu mọi người một chuyện to lớn như vậy Tiểu nhiên Con cùng dí lên lầu trước đi An Tân Làng kéo cậu nhóc đến bên người Phòng bị liếc mắt nhìn Trang Tuấn Khải Con trai vừa lên lầu Hai tay cô lập tức khoanh trước ngực Trang Tuấn Khải tốt nhất anh lập tức Yên tâm đi tôi sẽ không nói cho ai biết đâu Không đợi cô nói xong Hắn đã đi về phía nhà trọ Bố đứa bé là ai Những lời hắn nói khiến cô đang muốn đuổi theo Nhưng mà không kịp phản ứng Luông cuống chân tay Anh ta tôi Tôi muốn một mình nuôi nắng tiểu nhân Sao hắn lại hỏi việc này Đuổi theo bước chân hắn Cô cúi đầu trột xạ Và điện bọn họ đã đi vào thang máy Tầng mấy Tầng 8 Lời còn chưa dứt Về mặt cô kinh ngạc kẽ nhếch cái miệng nhỏ Sao anh lại theo tôi lên tầng? Đã không còn sớm rồi, anh mau đi đến tìm chúc mừng đi Tôi không đến đó, không chừng bọn họ còn thoải mái hơn Chàng Tuấn Khải đứng thẳng người "Hỗ hồ con trai cô mời tôi ăn cơm tối, tôi không ăn, cậu nhóc sẽ rất thất vọng Sẽ không đâu, tiểu nhân rất thông minh, tôi sẽ nói với nó là anh có việc phải đi trước An tần làng nở nụ cười miễn cưỡng Giờ phút này, cô rất muốn đánh cho hắn bất tỉnh rồi lôi đi miễn là ngăn cản hắn vào nhà. Nhưng hắn vừa mới cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Sao cô có thể lấy oán trả ơn? huống chi hắn cao lớn như vậy, cô có dùng sức, dùng hết sức cũng không thể đánh cho hắn bất tỉnh. Chúng ta tới rồi. Trong thời gian ngắn mà bao nhiêu ý nghĩ rối loạn xuất hiện trong đầu cô, giang Tuấn Khải nhẹ nhàng nắm tay cô, kéo cô đang thất thần ra khỏi thang máy. Đạo diễn giang buổi tối hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi. anh thực sự không cần phải chiều theo ý của con trai tôi. anh chụp quảng cáo vất vả như vậy nên về nhà nghỉ ngơi cho tốt. tình thế cấp bách. tôi không cảm thấy phiền chút nào, cũng không cảm thấy vất vả gì đâu. nhìn cô Bát An, hắn cảm thấy rất thú vị. hắn đã phát hiện ra, An Tàn Lang là một người mẫu hoàn mỹ, tự tin. hắn rất ít khi gặp được cô người mẫu nào chân thật, lại thẳng thắn như cô, nhưng hắn lại không ngờ. Cô lại có thể che giấu một bí mật to lồn như vậy, chưa lập gia đình mà đã có con Cha của cậu nhóc kia ở đâu? Không có bồ đứa bé, cuộc sống của cô chắc chắn rất khó khăn Phải nuôi con một mình, biết bào vất vả và gian khổ, hắn đều hiểu rõ Sao cô có thể vừa chăm sóc con trai, vừa đi làm người mẫu Thậm chí khi làm việc, cô vẫn luôn duy trì tinh thần, thái độ làm việc hết sức nghiêm túc Điều này khiến cô trở nên mâu thuẫn thần bí khiến cho hắn muốn biết rõ thêm về tính cách của cô còn có tiểu nhiên con trai cô lần đầu hắn gặp một cậu nhóc rất đáng yêu như một tiểu thiên sứ bữa cơm tối nay là bước khởi đầu cơ bản tiểu nhiên nếu nói bụng ăn anh... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện